chương chín mươi chín ta chính là vật hy sinh mệnh a một nhà ba người thoải mái ăn cơm chiều thời khinh khinh a mặc n g ư ơ i mang tiểu hành đi ra ngoài đi ta còn muốn lại nghiên cứu hạ này mầm móng quý mặc n ô n chú ý an toàn ân thời khinh khinh biết hai người muốn đi ra ngoài khi còn đem một t r ư ơ n g đại mặt cùng một t r ư ơ n g khuôn mặt nhỏ nhắn nhi dôi đến nàng trước mặt thời khinh khinh không nói gì một người hôn một cái có thế này đem hai người đều cấp tiến bước đóng cửa lại theo không gian trong giới chỉ xuất ra túi tử lúc này túi tử đã không phải nguyên lai như vậy rách tung tóe mà là biến thành cao cấp nại nại bụi hai mươi hạt mầm a mặc cùng tiểu hành một người một viên bây giờ còn còn lại mười tám quả thời khinh khinh từng hạt một bước lên cảm thụ trong đó thuộc tính cũng không có tìm được thủy thuộc tính cho nên nói ta chính là vật hy sinh mệnh nha thời khinh khinh nhịn không được châm trọc nàng quả nhiên không có gì hay vật khí tìm một vòng nhi rốt cục tìm được hai hạt mầm một cái là ảo hệ một cái là q u a n hệ có thể thấy được này hai k h ỏ a chính là nguyên giữa kia hai k h ỏ a thực vật chiến sùng thời khinh khinh phong thích thần thức thành công buộc định h u y ễ n hệ mầm móng hơn nữa hưu thần thức tầm bồ mầm móng bắt đầu nảy mầm lại cũng không có trưởng thành một gốc cây tiểu thụ mà là giống cỏ dại giống nhau không có gì đặc sắc thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu xem ra vận khí của nàng liên yến thần này nam phụ cũng không như mánh tâm tắc tắc bình thường mà nói phóng thích t h ầ n thức là đạt tới hoàng linh cảnh tài năng làm được khả năng là bất đồng nuốt điệu khi khanh thần hồn nàng thần thức thực khổng lồ sớm trở thành siêu việt hoàng linh cảnh tồn tại quan hệ mầm móng thời khinh khinh nắm bắt nhìn nhìn đem cái khác một lần nữa bỏ vào bố trong gói to các ở không gian giới chỉ giữa nàng đã dấu hiệu qua một gốc cây chiến sủng này một gốc cây nhân thần thức đặc thù tính nàng muốn thử một lần nói không chừng có thể thành công đâu phóng thích t h ầ n thức dấu hiệu quan hệ mầm móng đáng tiếc cũng không có thành công thời khinh khinh hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói ngươi tốt nhất ngoan ngoan nghe lời bằng không ta có thể cho ngươi c ó sinh cơ cũng có thể cho ngươi sinh cơ toàn vô không tin ngươi có thể thử xem này hạt mầm không phù hợp quy tắc phụ nàng nhất định sẽ đem hủy diệt tuyệt đối sẽ không cấp nữ chủ có được cơ hội có lẽ là phát hiện thời khinh khinh trong giọng nói ngoan ý cùng nghiêm cẩn quan hệ mầm móng ngoan ngoãn bị dấu hiệu chính là vọng lại nha nhi thực ngắn gọn bị thời khinh khinh đọc ra khóc không ra nước mắt tức thị cảm thời khinh khinh cũng mặc kệ nó vui hay không vui đem thu vào thức hải giữa dùng thủy hệ dị năng ôn dưỡng hai c h ú tiểu thực vật tuy rằng thủy hệ dị năng không phải chúng nó căn nguyên nhưng vẫn là có thể ôn dưỡng chúng nó đương nhiên này chính là lui mà cầu tiếp theo kết quả nếu không chúng nó hẳn là càng cường đại hơn tựa như quý mặc n ô n hưng kia khỏa bàn tay đại tiểu thụ thời khinh khinh hiện tại tâm tình phi thường hảo t i ệ t hồ này hai chu thực vật chiến sủng thế nào cũng có thể nhường nữ chủ trợ lực giảm xuống rất nhiều ở nguyên trung quan hệ mầm móng trưởng thành chiến sủng nhưng là thực như bức tồn tại ở phía trước kỳ quan hệ chiến sủng có thể tinh lọc tinh hoạch năng lượng làm cho người ta vô khác hệ hấp thu tinh hoạch quả thực là khai quại giống nhau tồn tại đương nhiên đối với nữ chủ quan hệ dị năng mà nói điểm này có chút phí bởi vì nữ chủ quan hệ dị năng cũng có thể không nhìn khác hệ hấp thu tinh hoạch nhưng này chỉ tác dụng cho chính nàng mà quan hệ chiến sùng xuất hiện là có thể bàn ơn cho nữ đội chủ nhà v v cho nên cũng rất hữu dụng quan hệ chiến sùng ở phía trước kỳ tồn tại cảm cũng không cường chân chính xuất hiện tác dụng là ở ngày mặt trời không lặn đã đến một trăm thiên quan g hệ chiến sùng thiên phú thần thông sự quang hợp có thể hấp thu đại lượng ánh mặt trời do đó bảo trụ đế đô hình thành căn cứ ở ngay mặt trời không lặn thời gian đế đô cơ hồ trở thành hoa quốc nhân loại cuối cùng phòng tuyến có thể thấy được này tác dụng tính có bao nhiêu sao cường đại không cvblp lì đấy không